các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ của Châu Lệ Á, sắc mặt của Châu Lệ Á vô cùng khó coi, Kiều Quỳnh Anh tâm tình phức tạp, tình huống dường như cũng không giống như cô nghĩ ban đầu, tại sao có thể như thế chứ? Trước tiên, hãy để anh cùng với Châu Lệ Á mặc xong quần áo rồi hãy nói chuyện. Biểu cảm lạnh lùng của Đỗ Phương Cần truyền sang Châu Lệ Á, tôi nghĩ, cô nên có rất nhiều chuyện cần phải giải thích đi. Châu Lệ Á rất là hỗn loạn. Về mặt bây giờ cùng với trước đó, cho rằng mình đã đạt được thắng lợi cách xa nhau quá nhiều. Cô ta thậm chí còn muốn chạy trốn. Chỉ là Đỗ Phương Cần cũng không để cho cô ta đi. Cô ta phải giải thích, mà hắn cũng phải nói ra suy nghĩ của mình. Quỷ anh nói với tôi, cô tới nhà để tìm cô ấy thị vi. Tôi còn không dám tin. Dù sao biểu hiện của cô ở trước mặt tôi tự nhiên như vậy. Đã vậy còn chúc phúc cho tôi cùng Quỳnh An tràn gặp hạnh phúc. Đỗ Phương Cần dựng lên một vờ kịch để làm cho bản thân có thể nhìn rõ được bộ mặt của Châu Lệ Á, tôi làm bộ xanh như chết. Sau khi cô đưa tôi vào phòng khách sạn để nghỉ ngơi thì cô liền rời đi. Lúc đó tôi thật sự đã cho rằng tôi đã hiểu lòng cô, nhưng không nghĩ tới mấy phút sau cô lại quay trở lại, sau đó bắt đầu cởi quần áo của tôi, cố ý đồ làm giả hiện trường. Nghe đến đây thì sắc mặt của Châu Lệ Á trong nháy mắt trắng bệch, vốn toàn răng thiết kế một màn kịch khoan mỹ không rất mè gì, kết quả Đỗ Phương Cần chỉ là phối hợp diễn trò ép cô ta phải lộ ra bản chất thật sự. Lý Á à, tôi đã không còn yêu cô nữa, mà kệ màn kịch ngày hôm nay có thành công hay không, hoặc là Quỳnh Anh có bị cô buộc phải rời khỏi tôi hay không, tôi sẽ không thể nào cơn vỡ lại lành với cô được. Đỗ Văn Cần nói ra những lời tàn nhẫn nhưng cũng vô cùng chân thật. Hắn đi tới bên cạnh kiều Quỳnh An, vẫn đang một mực giữ yên lặng, cầm lấy tay cổ cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Những lời yêu thương không cần phải nói ra. Không thể nào. Cô ta, cô ta so với em còn kém. chủ Lệ Á hiển nhiên đã bị đả kích rất lớn. Toàn bộ tính tình xấu xa đã bị vạch trần như vậy, lại bị cựa tuyệt tại chỗ, làm tự tin của cô ta hoàn toàn biến mất. Đó là nhận định của tôi. Ở trong lòng tôi không ai so được với Quỳnh An cả, người tôi yêu chính như vậy là cô ấy. Tình yêu không có quan hệ với đạo lý, ngoại hình cùng với quyền thế. Nếu như tình yêu phải cân nhắc Với những điều vừa nói Thì đó không phải là tình yêu Kiều Quỳnh An không đồng tình với Julia Bởi vì tình yêu mà không từ mọi thủ đoạn Thậm chí là lừa dối Nhưng khi bị người đàn ông Không yêu mình phá vỡ màn kịch Lại còn bị cự tuyệt ngay trước mắt Thật sự làm sao có thể chịu nổi được đây chứ Tôi từng muốn rời khỏi công ty Tôi sợ nếu tiếp tục Làm đồng nghiệp cộng tác với cô Sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và Quỳnh An Bởi vì cô ấy Tôi không quan tâm hy sinh sự làm việc nỗ lực cố gắng mấy năm nay của mình. Nhưng là Quỳnh An đã khuyên ngăn tôi. Cô ấy không hy vọng tôi vì vậy mà buông tay công việc yêu thích. Loại cảm giác này, cô có hiểu không hả? Vì người yêu phải bao dung, phải tiếp nhận, phải thông cảm. Mà hắn đã rất là may mắn ở trên đường đời bị Á vứt bò lại được Quỳnh An tiếp nhận. Không đâu, cô sẽ không thể nào hiểu được. Bởi vì tình yêu của cô luôn đi kèm với tính toán lợi ích và điều kiện thực tế. Nhưng tôi hy vọng, Cô sau này sẽ có thể hiểu ra, bỏ sự thật lòng để đi tìm người của mình, cũng yêu mình thật lòng. Dù sao cũng đã từng yêu, nên hắn không muốn nói ra những lời ác ý. Chú Lý Á bị Đỗ Phương Cần đả kích một ven, thân thể lao đào muốn ngã. Đỗ Phương Cẩn cũng không cần phải đồng cảm với cô ta. Nhưng hắn biết, người bạn hái của hắn tâm tình đã tràn ngập đồng cảm. Đợi tiếp nữa sợ rằng Quỳnh An sẽ đem hắn nhận lại. Chúng ta đi thôi, Quỳnh An. Chỉ hy vọng cuối cùng Á có thể nghĩ thông suốt Đỗ phương cần dẫn Kiều Quỳnh An ra khỏi khách sạn Hắn nhìn khuôn mặt tràn ngập chờ đợi cùng đồng cảm của Kiều Quỳnh An Hắn đem khuôn mặt nhọn nhắn của cô chuyển hướng Nhìn về phía hắn Rồi hàm xúc cảnh cáo bá đạo Không được Không được cái gì chứ Kiều Quỳnh An không hiểu gì cả Nói chuyện không đầu đuôi Ai nghe mà hiểu được chứ Không được đem anh nhường đi Em không có muốn nhường anh cho người khác nha Hắn là đang nghĩ cái gì vậy chứ Thì nhầm biểu tình của em là tràn ngập đồng tình đối với chú Á. Loại người không biết yêu như cô ta không đáng để được đồng tình. Đúng là em có đồng tình với cô ta, nhưng như vậy cụ công nhất thiết phải đem anh nhường đi mà. Kiều kính oan xa xa gỏ má của đỗ phương cần nói. Một người đẹp trai như vậy em làm sao có thể bỏ được chứ? Thì ra, em chỉ là thích về bề ngoài của anh sao? Hắn có một chút ủy khuất nói. Không nha, em yêu anh là yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh cô là thật lòng thật lòng yêu hắn rất nhiều mười ngón tay của hai người nắm chặt nhau mà nhìn nhau cười tình yêu làm cho người ta vừa khóc vừa cười lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net